mời các bạn nghe chuyện không kịp nói yêu em tác giả phỉ ngã tư tồn người đọc nắm chuyện được phát hành trên trang web 2v blog.com phần 2 phần 2 hôm lễ không cô dâu chương 16 họ chuẩn bị đồ đạc mấy ngày liền trước khi kết hôn toàn bận việc vặt vảnh bận biểu như thế cho nên từng ngày qua đi rất nhanh chỉ có thời cục biến động cuộc chiến lần này của Thừa dĩnh rất kịch liệt hàng ngày bên trang nhất của các báo đều đang tình hình tiền tuyến vì chiến sự quyết liệt giữa thừa quân quyết chiến nhiều ngày với Vĩnh quân từ Dư Gia Khẩu đến Lão Minh Sơn hai bên quân số bị chết bị thương không ngừng gia tăng dằn co không từ bỏ tình uyển tuy không quan tâm đến thời cuộc nhưng Doãn Sở Phàng thỉnh thoảng vừa đọc báo vừa ngậm tẩu thuốc nói: "Xem tình hình này còn đánh nữa, cứ tiếp tục như thế này chỉ sợ giá gạo lại tăng." Đoản phu nhân lại nói: "Kệ họ đánh sao? Chẳng lẽ đánh cả đến càng bình sao?" Đoản Sở phàn nhả ra một hơi thuốc nói: "Phu nhân, bà không hiểu được đâu. Không có không sợ ngộ nhỡ, chỉ là sợ chẳng may tích trữ chút lương thực, còn hơn không có chuẩn bị gì." Doãn Phương Nhân nghe ông nói như vậy Đâm ra lo lắng Nếu thật sự mà đánh đến Càng Bình Vậy thì phải làm thế nào Hay là chúng ta đến phía nam để tránh nạn đi Doãn Sở Phàng cười ha ha nói Mộ Dung Phong muốn đánh đến Càng Bình E rằng vẫn chưa dễ dàng như vậy đâu Tịnh Nguyễn đang dựa tay vào ghế sofa Cầm con dao nhỏ gọt hoa quả Ngay người ra suýt nữa là cắt vào ngón tay mình Doãn Sở Phàn lật báo ra Bà xem Thừa quân mất cẩn an lại không thể đánh hạ các chuẩn. Theo tôi thấy Thừa quân có thể giữ được dư gia khẩu hay không vẫn còn chưa biết trước được. Cô vốn đã dừng lại, thấy cha là như vô ý liếc về phía mình, liền vội vã tiếp tục gọt hoa quả. Cô gọt một lớp vỏ mỏng mỏng, từng vòng từng vòng chậm chậm tuột ra khỏi ngón tay, nước quả lạnh lẽo chảy trên tay cô dinh dính dính. Cô không dám nghĩ gì, hết sức tập trung vào việc gọt hoa quả. Như thể là, đó không phải là quyền quan trọng nhất trên thế giới này vào lúc này. Đến giữa tháng 8, ngày kết hôn gần kề, hôm đó vốn là ngày đại lễ. Cho nên từ sáng sớm, trên dưới, doãn da đều bận rộn. Tịnh Nguyễn cũng vừa mới dậy từ rất sớm. Người trong nhà đến bận bù đầu bù cổ, chỉ có mình cô là không phải làm gì ăn sáng xong, cô đành ngồi xem mẹ kiểm kê danh sách khách mời. khắp trong ngoài nhà đã trang trí như mới. người làm đang người làm đang treo dây màu cờ màu. trong không khí rất rộn rã. hoa cỏ trong vườn sung xê xanh tốt. ánh nắng chiếu vào, cành lá dường như phát ra ánh sáng lấp lánh. tình nguyện không có việc gì làm, bạn đi ra vườn. trong vườn có một cây nhài đang nở hoa rộ, thơm hương ngào ngạt. Những bông hoa trắng nhỏ xinh Giống như một chiếc cúc bạc tinh Điểm suuyết trong lá Cô tiện tay hái một cành Định cài lên tóc Bác Ngô ở bên cạnh cười nói Hôm nay là ngày đại hỷ Tiểu thư phải quài cài hoa lên bên cạnh mới đúng á. Mới không có không khí vui mừng chứ Tình uyển sững sờ Lại bỏ hoa xuống Hôm đó tuy không mời khách Nhưng doãn gia là một gia tộc lớn Ở càn Bình Cho nên trong nhà vẫn rất náo nhiệt Hơn nữa Dù họ là gia đình kiểu mới Nhưng ngày này Con gái cũng không tiện lộ mặt Nên tịnh uyện ở một mình trên lầu Cô nghe tiếng cười nói ồn ả dưới lầu Trong lòng cô buồn bực khó nói Cô ôm gối ngồi trên giường thất thần Ngay cả bản thân cũng không biết mình đang nghĩ gì Trên cây bên ngoài cửa sổ chăng đầy cờ nhỏ đủ màu Tung bay trong gió Khiến cô nhớ đến lúc ở nước Nga Trong dịp Giáng sinh Trên cây thông treo đầy đồ chơi đủ loại màu, sắc rực rỡ. Tràn ngập trong màu, tràn ngập trong tầm mắt. Sự náo nhiệt đó khiến cho người ta không thể thở nổi. Cô xuống giường mở chiếc hộp nhung màu tím ra. Chiếc đồng hồ đó lặng lẽ nằm trong hộp. Cô lấy nó ra, mở nắp, bất giác dùng ngón tay để lướt qua hai chữ. Bái lâm. Hai tiếng đó ấy dường như là muốn bật ra khỏi bờ môi. Đồng hồ tích tắc tích tắc giống như nhịp tim của cô rõ ràng đến mức khiến cô sợ hãi cô chậm rãi đóng chặt nắp lại nhớ lại lúc chia tay sau lần đầu gặp mặt trong bóng tối anh quay đầu lại còn trước mặt nước mắt cô thì nhạt nhòa vốn là không nhìn rõ được mặt anh bên ngoài cửa sổ sân ga sáng đèn nhưng tiếng bước chân của anh đổn độn tại sao tại sao anh lại để lại đồng hồ cho cô cuộc gặp gỡ kinh hoàng đó anh để lại cái này cho cô là ý trời sao nhưng anh và cô rõ ràng là không có liên can gì đến nhau càng không thể không có tương lai tiếng bác ngô ở dưới lầu vang lên tiểu thư tiểu thư cô tự dưng giật mình tiện tay nhấc chiếc đồng hồ xuống dưới gối hỏi việc gì thế ạ bác ngô đi vào nói có bức thư gửi cho tiểu thư ạ cô thấy một bức thư từ nước ngoài Bên trên chỉ viết, gửi tiểu thư Doãn Tịnh Uyển, thư được dán rất kín cô nhất thời không để ý, vì các bạn học của cô thường sai người gửi thư như thế này. Bác Ngô cũng tưởng đó là một bức thư bình thường, ai ngờ Tịnh Uyển mở ra xem thử. Sắc mặt liền trắng bệch đưa tay ra nắm lấy cánh tay bác Ngô, người đưa thư đâu ạ? Bác Ngô thấy tay cô lạnh ngắt giật mình nói, dạ còn ở dưới lầu đó ạ trái tim tình nguyện như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực cô cố gắng trấn tĩnh một tiếng rồi nói cháu có mấy lời muốn nhờ anh ta chuyển đến dùm Vương tiểu thư cháu xuống lầu gặp anh ta đừng một chút chứ hả cô soi gương sữa tóc lấy bàn tay mình đang rung bẩy bảy may mà bác ngô tưởng là người đưa thư của Vương tiểu thư thật liền nói vậy tôi đi lấy giúp tiểu thư hai đồng tiền nhé tình nguyện nói lấy hai đồng tiền để làm gì bác ngô cười Tiểu ư thư à, hôm nay là chắc cô vui quá nên cô hồ đồ rồi. Người hầu của vương tiểu thư đưa thư đến nên phải thưởng cho người ta hai đồng chứ. Tình Nguyễn giờ mới tỉnh táo lại, cũng cười cười nói: "Không cần đâu bác, ở đây cháu còn có mấy đồng tiền lẻ. Phía trước đông khách, bác bảo anh ta đi ra vườn hoa phía sau đợi cháu nhé." Bác Ngô Vân Lời liền đi ra, Tình Nguyễn chỉnh lại quần áo, cố gắng trấn tĩnh rồi mới đi xuống lầu. Khách cứ ở bên phía trước, trong phòng khách im ắng chỉ có một người đàn ông lạ mặt đứng đó. Người đó thấy cô từ xa đến cung kính hành lễ. Tịnh Nguyễn nói, không cần khách sáo, không cần khách sáo. Người đó nói, tôi họ nghiêm, Doãn Tiểu Thư, có một thứ tôi muốn mời cô xem qua. Nói xong, anh đưa ra cho cô một cái hộp gấm bằng cả hai tay. Tịnh Nguyễn lòng rối như tơ vò, còn hơi chần chừ người đó đã mở nắp hộp ra, hóa ra bên trong lại là một cành hoa lan thiên ly khói miệng cô hơi mấp máy người đó đã nói Doãn Tiểu Thư chắc nhận ra loại hoa lan này chứ ạ 16 tỉnh phía Bắc chỉ có một cây hoa lan thiên ly này là duy nhất người đó tuy mặt thường phục nhưng mẹ vẽ mặt rất cảnh giác rõ ràng là người rất nhanh nhẹn lanh trí cổ họng cô khô rác anh có việc gì không khẩu khí của người đó rất cung kính. Mong Doãn Tiểu Thư Nghĩa mặt cây lan thiên ly này Có thể đi chỗ khác nói chuyện được không à Cô nghĩ một lát rồi quyết tâm nói Được Người đó kính cận nói Xe của chúng tôi đang đợi bên ngoài Nếu Tiểu Thư thấy không tiện Thì có để đi xe của mình nè Tình nguyện nói Không cần đâu Cô không hề nói gì thêm Chỉ đi xuống lầu và nói với Bác Ngô Là mình phải ra ngoài một chuyến Bác Ngô nói Chào Tiểu Thư Hôm nay là ngày đại hỷ đó tịnh nguyện nói vương tiểu thư ốm nặng dù thế nào thì cháu cũng phải đến gặp cô ấy bác ngô bác ngô biết tính ý cô liền lấy áo khoác và ví cho cô tiễn cô ra ngoài cô lặng lẽ đi ra khỏi nhà vì khách khứa đông cho nên bên ngoài nhà đậu rất nhiều chiếc xe cô để cho nghiêm tiên sinh đó dẫn đường lên một chiếc xe rời đi cũng chẳng ai chú ý tới cô cả chiếc xe đó chạy một mạch ra khỏi thành tim cô đập thình thịt như trống đánh liên hồi cảnh vật bên ngoài cửa sổ lướt qua xe đi rất nhanh cô hỏi đi đâu vậy vị tiên sinh đó nói đến càn sơn ạ cô à, một tiếng rồi không hỏi nữa càn sơn nằm ngoại ô của càn bình người giàu ở thành càn bình đều có biệt thự ở càn sơn học theo cách của người tây đến chủ nhật cả nhà ra khỏi thành lên núi để nghỉ ngơi hôm nay là ngày chủ nhật nên con đường trên càn sơn xe cộ đi đi lại lại như mắc cửi. Lái xe đi thẳng lên núi, vùng đó toàn là biệt thự lát đát sang lẫn giữa núi, mỗi căn đó cách nhau không xa. Dưới ánh nắng chỉ thấy toàn là nhà trắng, mái đỏ kiểu Tây. Lướt qua cửa xe, đường núi hoàng nghèo tuy thường bằng phẳng, nhưng trái tim của Tịnh Uyển không còn ở yên chỗ đó nữa, giống như linh cảm được nhiều gì đó. Cô chỉ mong rằng mau đi hết con đường này, nhưng cũng thầm mong rằng tốt nhất vĩnh viễn cũng đừng đi hết con đường này. Cuối cùng cũng đã đi tới nơi, một biệt thự nằm rất sâu, xe đi thẳng vào trong, hai bên đường đều là cây cối cao ngất, thuận theo thế núi mà đi lên trên, rẽ mấy lần mới nhìn thấy căn nhà kiểu Tây, thấp thoáng sau tàn cây xanh, tình nguyện biết rõ nơi này, không giống với các biệt thự khác ở Càng Sơn, nhưng trái tim cô chỉ thấp thỏm không yên, đến tận lúc xuống xe, cảm giác do dự vẫn và bất an, không thể giải thích được, vẫn như hình với bóng. Người hầu mở cửa giúp cho cô Người hầu mở cửa xe giúp cô Vì nghiêm tiên sinh đó Đi ở phía trước dẫn đường Trong biệt thự bài trí rất tiện nghi Nhưng cô nào có tâm trạng để quan sát kỹ Chỉ thấy trong phòng khách đó Có người đi ra Hình bóng đó rất quen thuộc Trái tim cô chùm xuống Cũng không biết là vui hay buồn Khải gọi một tiếng Hà tiên sinh Cô dừng lại một lát Lại nói Hóa ra là anh Hà Tự An vẫy vẫy tay Bảo cảnh vệ họ nghiêm đó hãy lưu ra ngoài Hà Tự An rất khách sáo hành lễ nó doãn tiểu thư Vì chúng tôi không tiện lộ mặt Nên mới dùng cách này để mời cô đến đây Thất lễ rồi mong cô tha thứ Tịnh Nguyễn mỉm cười nói Chiến sự thừa dĩnh đang huyết liệt Anh mạo hiểm đế càng bình Chắc có việc rất quan trọng Nhưng không biết tịnh Nguyễn tôi có giúp gì được không ạ Hà Tự An cười khổ Tiếp theo là thở dài một tiếng Tịnh Nguyệt biết anh là cánh tay đắc lực của Mộ Dung Phong, thấy anh buồn bã không vui, mặt mày trâu lại, bất giác buộc miệng hỏi: "Cậu sáu sao rồi?" Hà Tử An không trả lời, chỉ đưa tay chỉ sang một căn đưa tay chỉ sang một căn phòng ở phía hành lang, tim Tịnh Nguyệt như nhói lên, cô không dám nghĩ gì, chỉ chậm rãi bước đến, cuối cùng mở cửa phòng, cảm thấy hơi thở gần như tắt nghẹn, cả cơ thể như cứng đờ ra. Trong dây lát có nghi ngờ là mình nhìn nhầm, rõ nhưng rõ ràng như thế. Tuy ánh sáng trong phòng ông u, anh mặc một chiếc áo dài, dáng vẻ đó giống như con cái nhà giàu bình thường, nhưng hình bóng đó quá đổi thân thuộc, ánh mắt vẫn thường như thế. Trong đôi mắt ấy khoe lé lên những tia sáng rực rỡ, lại như có ánh sao mờ xanh đang lấp nháy, giống như dời núi và lấp bể trên tay cô đặt lên ngực vì trái tim ở đó đập gấp như thế anh nhanh như thế giống như là có gì muốn nhét vào bên trong ấy cây lá bên ngoài cửa sổ lay động trong gió còn cô giống như chiếc lông vũ trong gió lớn bất đắc dị bị kéo vào vòng xoáy mà gào thét cô biết rõ tất cả đều là thật nhưng xung quanh rất yên lắng bóng cây in trên nền nhà tán cây lưa thưa sen kẻ giống như cảnh quay lặng như tờ trong một bộ phim, còn anh chỉ im lặng đứng đó, trong ánh mắt đó, một sự điên cuồng và nóng cháy không cưỡng lại được. Cô như đứng đó như ngẩn người ra. Giọng của cô nói xa đến mức không giống như của mình. Anh điên thật rồi. Anh mỉm cười, nụ cười của anh lẫn vào trong bóng cây giống như một tia sáng, giống như một tia nắng ngẩn ngơ. Anh điên thật rồi anh điên thật rồi mới thích anh điên thật rồi mới thích em đến phát điên như vậy câu nói này anh đã từng nói lúc ở Thừa Châu trên môi cô vẫn còn lưu lại một sự nồng nhiệt hôm đó của anh mùi hương bạc hà mùi khói thuốc súng nhàn nhạt đó là mùi về quen thuộc nhất anh gần cô như thế chân thật như thế nhưng dường như là giữa cả một chân trời không thể nào vượt qua cô nhìn anh giọng nói đường sự bất lực anh không muốn sống nữa à Anh chỉ anh là chủ soái của thừa quân tình hình chiến sự thừa dĩnh đang gây go như thế này mà lại sao anh lại dám đến cái chỗ của địch Nếu anh bị phát hiện thì sao thì anh chậm chạm khép lại nụ cười tình Nguyễn anh muốn để cho em biết em không thể lấy người khác anh lấy mạng của mình đến đây để gặp em anh chỉ cần em đi với anh em đi theo anh Cô yếu ớt đến cực điểm Cô luôn cảm thấy bản thân mình rất kiên cường Nhưng thời khắc này Chân cô mềm lại mềm nhũng Nhưng đứng không vững Giọng nói cô nhẹ tên mà yếu ớt Em không thể Anh nắm lấy tay cô Mạnh đến mức khiến cô đau đớn Nhưng sự đau đớn đó kèm theo một chút vui vẻ Khó nói thành lời Giống như mặt băng đã nứt ra Những đường ran nhất nhỏ Cô không dám đối diện với sự sụp đổ vang dội đó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 Trong đôi mắt anh chỉ có hình bóng của cô, chỉ có cô, hơi thở anh ấm áp phả vào mặt cô, giọng nói anh ù ù vang lên bên tay. Tỉnh Nguyễn, đi theo anh. Lý, ký còn, lý trí còn sót lại của cô, đang đau cổ dằn. Anh mau đi đi, nếu để người ta biết thanh phận của anh thì... Trong mắt anh dường như một cót một vẻ gì kỳ lạ, rực rỡ giống như tia nắng. Em đang lo cho anh sao?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 Anh nhớ nhung cô, khao khắc cô như vậy, gương mặt cô nóng bừng, cả cơ thể như đang bốc cháy. Cô khắc khao theo bản năng, sự nồng nhiệt lạ lẫm nhưng lại quen thuộc, sự nồng nhiệt đó, đốt cháy hết tất cả. Như thế, cơ thể của anh hơi chấn động, chuyển động càng nóng bỏng, càng sâu hơn, tay anh bỗng rác, giống như quê hàng in vào đó, ở đó liền có một cảm giác bỏng rác đau đớn. Anh hút lấy sự ngọt ngào trên trán cô, trong lúc vội vã, anh không mở được hàng cúc tròn trên áo cô. Anh lập tức kéo bung ra, cúc đứt ra vương vãi trên đất, vang theo tiếng rọt rạt. Cô bỗng chột tỉnh, đẩy anh ra. Hơi thở của anh vẫn gấp gáp. Cô kéo theo lấy cổ của mình, như thể là kéo lấy trái tim mình. Cô chỉ biết thoáng hốt và sợ hãi. Cô thấy anh sợ anh, sợ hãi bất cứ sự đụng chạm nào của anh. Cô thu mình lại, anh đưa tay ra, cô nghiêng đầu đi theo bản năng. Cô dũng cảm, cô không hề sợ anh, mà là sợ sự cuồng nhiệt của anh. Sự cuồng nhiệt mà anh đã đem đến cho cô. Sự cuồng nhiệt đó không thể chấp nhận được, lại không có cách nào để khống chế. Cô nghĩ đến kiến chương, gần như tuyệt vọng. Kiến chương không thể cho cô sự nồng nhiệt đó, nhưng kiến chương có thể cho cô được hạnh phúc. Hạnh phúc mà cô mong muốn Cô luôn biết bản thân mình cần gì Xưa nay cô đều có thể bình tĩnh mà nắm giữ Cô ngẩn đầu lên Anh đang nhìn cô Trong đôi mắt ấy trái lên sự khát vọng và mê hoặc không bao giờ hết Trái tim cô tê dại đau đớn Nhưng giọng nói cô đã trấn tĩnh Giống như là ngay cả bản thân cô cũng không tin rằng như thế Em không yêu anh Em càng không thể đi với anh Anh nhìn cô không thể tin được Gần như khiến cho cô trột dạ. Giọng nói của anh khàn đi. Em không yêu anh ư. Trái tim cô, chằn chịch vết thẹo ngang dọc. Trong chốc lát dường như đau đớn. Khiến cho người ta ngạc thở. Giọng nói của anh bình bình. Nhưng kèm theo sự giận dữ đáng sợ. Em vẫn còn nói câu đó với anh. Anh nghe nói. Em kết hôn. Anh liền đến đây. Như phát điên phát dại. Không quan tâm đến tính mạng. Không toán tâm đến chiến sự, dầu sôi lửa bỏng, ở triền tuyến. Không quan tâm đến một nửa giang sơn, vậy mà em còn nói với anh một câu như thế này sao? Cô cố chấp quay mặt đi, khuôn mặt lặng lẽ nở nụ cười. Đúng thế, em không yêu anh. Anh im lặng một lúc lâu rồi mới nói. Em nói như vậy, anh cũng không còn cách nào khác. Nhưng anh, nhưng anh, anh lặp đi lặp lại hai lần cuối cùng. Không nói ra được vế sau, chỉ quay mặt đi. Hết chương 16, mời các bạn tiếp tục đón nghe chương 17, không kịp nói yêu em.